Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyền MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Việt xin tiếp tục gửi đến toàn thể quý vị nội dung của bộ truyện dài kỳ Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Nếu quý vị thấy hay, hãy để lại cho Ngọc Việt những bình luận cảm xúc dưới video, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Quý vị đăng ký tham gia làm một viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe Mạo sân quỷ môn tuần phần 2 tập 3 quyển 2 bên bờ vực thẳm Vật lộ trận pháp đã được thúc động thành công. Ngọn đèn lồng đỏ bay lơ lửng phía trước để sân đường. Kì thực là do dương khí của 6 nam nhân trong trận nhãn kết hợp với các nguyên tố năng lượng bên ngoài ngưng kết mà thành. Còn về hình thái, còn phải xem trong lòng các pháp sư nghĩ như thế nào. Lúc đó thứ mà tôi nghĩ tới chính là một chiếc đèn lồng màu đỏ, cho nên nó mới triển hiện ra hình thái như vậy. Còn nếu như tôi nghĩ về một chiếc đèn lồng màu trắng Vậy thì nó sẽ triển hiện ra một hình thái khác, chỉ có thể nói là rất huyền bí. Cảnh tượng này khiến cho những người xem xung quanh rất bàng hoàng. Đôi mắt của bọn họ đều như sắp rơi ra ngoài rồi. Tác động của thị giác khi được tận mắt chứng kiến không phải là chuyện cười. Chức đèn lồng màu đỏ bay lơ lửng ở đó, trái với quy luật của vật lý. Bất kể là đám dân tôn hay là sinh viên, nhãn thần của bọn họ nhìn tôi đều hoàn toàn thay đổi. Chỉ cách đây không lâu, tôi mới chịu gọi bốn người bạn quỷ hồn để giúp tôi tiêu diệt nữ quỷ áo đỏ. Tiếp theo, tôi lại thi triển bộ cương đạp đấu để bố trí trận pháp. Những thủ đoạn này đâu phải thứ mà những người phàm thông bình thường dám nghĩ tới. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là những thủ đoạn nhập môn của Ma Sơn Quỷ môn. Tôi biết điều này hơn ai hết. Không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, tôi nói với sáu nam nhân trong trận nhãn Được rồi, mọi người có thể di chuyển được rồi. Phương Đào và Nam Công Ức hít thở mấy hơi dài, đồng thời bọn họ nhìn về phía tôi. Trong đáy mắt của bọn họ tản phát ra một sự uy kỵ. Những cảnh tượng ly kỳ liên tiếp xuất hiện khiến cho đám thanh niên ngơ ngác trong thôn đã bị chấn phục. Thủ đoạn của Phương Học trưởng rất là cao siêu. Ta thường được các bậc trưởng bối trong gia đình ta nói về những kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ. Khi đó ta chỉ xem như là những lời đồn đại chân răng hồ mà thôi. Hôm nay coi như là ta đã được mở rộng tầm mắt. Khương Diệu bước tới bên cạnh tôi, cô ta nói bằng giọng điệu rất chân thành. Từ Thường cũng bước tới, bộ dạng đầy nịnh mỡ. Tôi xù xù tay ra hiệu cho chúng ta im lặng. Tiếp theo, sau khi quay lại gật đầu với Khương Diệu, tôi nhìn về phía mọi người rồi nói. "Chư vị, không có thời gian để nói nhảm nữa. Mọi người ghi nhớ lời tôi nói. Bắt đầu từ lúc này, chúng ta sẽ đi theo chiếc đèn lồng đỏ. Bất kể môi trường nào, phía trước trong mắt mọi người như thế nào, cho dù là vách đá hay là thác nước sâu thăm thẳm, mọi người đều phải coi như con đường bằng phẳng để mà đi tiếp. Cứ đi theo chiếc đèn lồng màu đỏ là được. Nếu có ai trong nhóm vì sợ hãi mà tụt hậu, rất có khả năng sẽ thoát ly khỏi tầm con sắt của ta. Trước mắt, chúng ta đang bị vây khốn trong mê huyễn trận pháp. Chỉ cần sai một bước là sẽ lạc hướng đến một con đường khác. Mọi người đã hiểu chưa? Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt của mọi người đều đại biến. Phương Ngọc Trưởng, ý của ngươi là trong quá trình di chuyển chỉ cần chậm chết một chút là có thể bị lạc. Ngươi cũng không tìm lại được phải không? Sự hiểu biết của từ thường cũng rất tốt rồi. Tôi nặng nề gật đầu, sau đó nghiêm giọng nói. Không thể nói là không tìm lại được. mà trong đây còn liên quan đến vấn đề cân nhắc lựa chọn. Về tình về lý, ta phải chiếu cố cho một số đông người, không thể vì mất một người nào đó mà vứt bỏ sự an toàn của cả đội ngũ sang một bên để đi tìm một người bị thất lạc đó. Cả hai cái thiệt phải chọn cái nhẹ hơn. Nếu thực sự xảy ra tình trạng này, chỉ hy vọng người bị thất lạc đừng có ăn trách ta." Quang Phác đột nhiên nói. "Có nên dùng dây để buộc mọi người lại với nhau được không? Nếu làm như vậy, Cho dù là có người thất lạc, chúng ta cũng có thể kéo dây đưa người đó quay trở lại. Quang Phác vừa nói ra câu này, tinh thần của tất cả mọi người đều bị rung động. Quang Đồng học, ngươi coi mê huyễn trận pháp quá đơn giản rồi. Cần phải biết rằng, nơi này có bao nhiêu yêu ma quỷ quái tàng ẩn, chúng ta còn chưa biết. Nếu chúng ta xấu chối mọi người lại với nhau, nhưng ngươi vừa nói, giả thiết nếu chúng ta gặp cương thi hay quỷ hồn, Với quy mô lớn, bọn chúng đồng loạt lao tới chằm chằm sát. Làm sao chúng ta có thể giữ được mạng sống đây? Tốc độ của mọi người là khác nhau. Tốc độ chậm sẽ làm liên lụy đến người có tốc độ nhanh. So sánh được mất, kết quả này người cùng gánh chịu được không? Tôi không khách sáo chỉ ra những vấn đề trọng yếu. Khuôn mặt của Quảng Phác đỏ bừng lên. Là ta đã suy nghĩ không thấu đáo, làm cho mọi người chơi cờ rồi. Quang Phác Nguyễn Dương nặng ra một câu như vậy. Gương mặt của mọi người đều tỏ ra thất vọng. Tất cả bọn họ đều không phải là những kẻ ngốc. Tôi chỉ cần nói một câu là bọn họ đã hiểu. Mọi người đi theo sát ta, chúng ta bắt đầu hành động. Không có công phu để giải thích với bọn họ. Một tay tôi bấm chỉ quyết, hướng về chiếc đèn lồng đỏ mà chỉ tay. Trong vô thanh vô tức, chiếc đèn lồng đỏ tự động di chuyển. Giống như có một bàn tay vô hình đang đỡ lấy nó, chiếc đèn lồng trôi về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm. Một tay tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, sau đó ra hiệu cho Tu Lan nắm chặt góc áo của tôi. Chúng tôi di chuyển theo sự chỉ dẫn của chiếc đèn lồng đỏ. Phía sau tôi vang lên những tiếng bước chân. Mọi người đều vô cùng căng thẳng. Sau khi đã đi được khoảng 10 phút, đột nhiên mí mắt của tôi giật giật, không thể nào kiểm soát được. Bởi vì ở phía trước, một chiếc cối xay đá rực đứng lại xuất hiện. Sau khi tiếp cận, tôi đã có thể thấy được trên chiếc cối xay đá đó đầy những vết chém của thanh kiếm cổ đảo. Nhưng điều đáng sợ là những mảnh vụn đá giống như là có một chất keo vô hình đã ghép chung lại với nhau. Một lần nữa lại hình thành ra một chiếc cối xay đá. Cái quái gì thế này? Nam cũng ngực khó hiểu lẩm nhẩm nói. Thay vì trả lời hắn ta, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng đỏ. Chỉ thấy đường dẫn lướt qua chiếc cầu sề đá sừng đứng, tôi đã hiểu được ngay. Mọi người cứ đi theo sát ta. Tôi nói một câu về phía sau, sau đó tôi leo qua chiếc cầu sề đá. Tuần Thanh Sơn trong lòng tôi bất an rồ lên mấy tiếng, tôi phải vỗ nhẹ vào người nó, bây giờ nó mới chịu lặng yên. Tu Lan thì leo lên phía sau tôi, theo sau là đám nữ sinh sau cùng là đám nam sinh. Đôi mắt tôi đột nhiên căng ra. Mọi người đều giật mình nhìn tôi, sau đó, có người đã phát hiện ra cái điều dị thường. "Còn Triệu Đình đâu? Từ lúc nào không nhìn thấy Triệu Đình vậy?" Quảng Nhung kinh sợ kêu lên. Cho đến mãi lúc này, mọi người mới phát hiện ra còn thiếu một người. Nữ sinh tên là Triệu Đình đó vẫn luôn đi sau Quảng Nhung. Tôi còn nhớ rằng cô ta để tóc ngắn. gương mặt cũng rất thanh tú, không hề có bất kỳ triệu chứng gì. Đột nhiên xuất lạc một nữ sinh, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Nhãn thần của tôi lướt về phía con đường sau lưng, trong lòng tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nếu tôi leo trở lại, rất có thể tôi sẽ tìm được Triệu Đình đang bị tụt lại phía sau. Nhưng còn những người ở đây thì phải làm sao? Pháp khí trên cơ thể của Khương Diệu ngày càng yếu đi, Nếu không triệu đình đã không bị biến mất. Trong tình huống này, tôi có thể tìm lại được Triệu Đình, nhưng có thể lại mất thêm rất nhiều người nữa. Hai cái hại, lấy nhẹ làm đầu, Phương Ngọc Trường. Từ từ tiến đến gần tôi nói, hắn ta lo sợ tôi sẽ bỏ mặc những người ở đây để mà quay trở lại tìm Triệu Đình. Tôi tức giận nhìn chằm chằm hắn ta. Tôi thấy rất kia tầm chút sự ích kỷ tự tư của hắn. Nhưng tôi cũng biết rằng lời nhắc nhở của anh ta rất có lý trí. Đôi khi, cuộc sống nhân sinh bắt buộc bạn phải lựa chọn. Tuy nhiên, nếu chỉ từ bỏ một cô gái như vậy, tôi thực sự khó có thể yên tâm. Hãy cho ta 5 phút, nếu không tìm được chiều đình, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Tôi khó khăn mà đưa ra một quyết định. Không phải ngươi đã nói sẽ không quan tâm đến những người bị lạc? có đường ngũ hay sao? Quang Phác tỏ ý không vui mà nói: "Ngươi có ý kiến gì không?" Tôi lạnh lùng nhìn Quang Phác. Quang Phác mang tai đã đỏ đậy gân xanh, hắn ta trầm giọng nói: "Ngươi đừng quên, đây là chúng ta phải trả tiền cho ngươi. Lúc này bắt chúng ta phải ở đây chờ đợi, vạn nhất xảy ra hậu quả nghiêm trọng, ngươi có thể gánh chịu được không?" Quang Phác lấy lý do này để chối buộc tôi. Tiêu Đình cũng phải trả tiền như mọi người, có gì là khác biệt đâu?" Tôi kiền lạnh một tiếng. "Ngươi?" Quang Phác lúc này đã đại nộ. "Nếu không phải hắn ta đã biết chân người tôi có quỷ quái bảo vệ, không thể làm tổn hại được tôi, có lẽ hắn ta đã đánh cho tôi một trận tàn nhẫn rồi." Hắn ta có thể đánh với Nam Công Ưức, cả hai đều lưỡng bại câu thương. Tiền cút này thực sự không hề đơn giản. Công phu của hắn ta rất lợi hại. cho ngươi 3 phút, không nhiều hơn." Khương Diệu lên tiếng rõ nói, "Tôi quay lại nhìn cô ta. "Còn nữa, ngươi phải tỉnh hai người bạn tốt ra ngoài để mà bảo vệ chúng ta trong khoảng 3 phút." Khương Diệu bổ sung thêm một câu. Tôi nhướng mắt trầm giọng hỏi, "Cô không sợ sao?" "Sợ, nhưng ta tin ngươi, đương nhiên là ta tin vào bạn bè của ngươi." Khương Diệu mỉm cười nhìn tôi rõ nói, Tu Lan tỏ ra bất mãn, trừng mắt nhìn Khương Diệu. Rõ ràng là lời nói vừa rồi của Khương Diệu đã khiến cho Tu Lan cảm thấy không thoải mái. Sa mặt tôi đỏ bừng lên, sức hút của Khương Diệu quá lớn rồi. Khi cô ta nói chuyện như vậy, không có mấy nam sinh có thể chống đỡ nổi. Còn các ngươi thì sao? Tôi cố ý phớt lờ Khương Diệu, rồi quay ra hỏi những người khác. Nếu như có hai người bạn tốt của các ngươi chân giữ, vậy thì ta không có ý kiến gì. Từ thường vội vàng bày tỏ thái độ. Quảng Phác trầm chừ mấy giây rồi cũng gật đầu. Những người khác cũng không phản đối. Đôi mắt của Quảng Nhung đỏ hoe. Cô ta cầu xin tôi hãy cố gắng tìm được Triệu Đình. Hiển nhiên hai người này là bạn thân của nhau. Sắc mặt tôi không hề có biểu cảm gì. Tôi trầm hết lên mấy tiếng. Âm phong nổi lên quần quật, gương mặt đáng sợ của hai trẻ em Thành Quyên Nhi và Thành Mặc rất tây nháo xuất hiện trước mắt mọi người. Thành Quyên Nhi mới chỉ tu sửa được một nửa lỗ huyết chân thân thể, vẫn còn một nửa chưa được tu sửa lại. Chiếc áo kia màu đỏ chân thân thể cô ta bay phần phật trong âm phong. Thành Quyên Nhi đảo đôi quỷ nhãn trắng độc, nhìn năm người đang sợ hãi đến mức mặt mày xanh mét. Tất cả mọi người đều vô thức lùi lại mấy bước, Khương Diêu đều đã sợ đến mức đứng không vững. Tuy không coi là hoa sung tất sắc, nhưng cũng tuyệt đối rất khó coi. Có điều, so với đức hành tiểu quỷ nhát gan của bọn tử thường, có thể coi Khương Diêu vừa là điểm tĩnh nhất. Âm khí xung quanh đang sôi trào, nhiệt độ đã giảm xuống đến mấy độ. Tôi đưa mắt ra hiệu cho hai chị em Thành Quyên Nhi, cả hai đều gật đầu. Không thể chậm trễ thêm được nữa. Tôi leo trở lại chiếc ngôi say, ngược hướng với con đường. Chiếc đèn lồng đỏ dừng lại tại chỗ, chờ tôi quay trở lại. Bàn chân tôi vừa đặt chân xuống mặt đường, khung cảnh trước mắt tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không ngờ, bản thân tôi đã ở trong thôn hành thần rồi. Chính xác mà nói, đó là trong khu nhà cổ. Phía trước không xa là một khu vực tối tăm, đó chính là nơi có ngôi nhà cổ có tự hiệu là Kim Từ Ốc. Một cô gái tóc ngắn đang đội mưa, men theo những bậc thăng đá chéo lên. Cô ta như là người đã mất hồn, đi về phía Kim Từ Ốc. Những cây hoè cổ thụ xung quanh phát ra những tiếng ù ù nghe rất là thảm người. Nhìn phía sau lưng Đó không phải là triệu đình thì còn là ai nữa Âm dừng nhãn ở được xa trề Giúp tôi nhìn thấy rõ ràng hơn Trên cánh cửa gỗ lớn của kim tự ốc Có một bàn tay đen xề từ từ thỏ ra Dần dần tiếp cận với triệu đình Bàn tay đó có kích thước vài hơn một mét Cảnh tượng này Khiến cho toàn thân tôi lông tóc đều dựng ngược Ý thức được triệu đình đang vô cùng nguy hiểm Một cái bị bàn tay khổng lồ đó túm được, vậy thì quỷ thần đều không thể cứu được cô ta nữa rồi. Tôi không hét lên để gọi cô ta, chỉ cần nhìn trạng thái của cô ta là biết, Triều Đình đã bị hôn mê. Lúc này cô gọi Triều Đình cũng không có tác dụng gì. Tôi cầm chắc thanh kiếm của đào rồi triển khai tấn công. Những phiến đá dưới chân tôi vỡ vụn. Tôi xông vào trong màn mưa, chân lướt thật nhanh. chân nhân vật đáng xin lên. Thanh kiếm Cổ Đào lóe lê lên những đạo kim quang. Tôi tập trung tất cả số pháp lực ít ỏi trong cơ thể vào thanh kiếm Cổ Đào. Thời gian quá là gấp gáp, thương thế của Tông Nghiễm và Thành Tượng còn nặng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Cả hai người có xuất thủ cũng không có hiệu quả. Cho nên, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân của mình. Tốc độ của tôi đã được phát huy đến mức cực hạn. chỉ trong nháy mắt, tôi đã tiến đến sau lưng của Triệu Đình. Trong khi đó, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ đen ngòm đang sắp tung lấy Triệu Đình, còn đang ngơ ngác. Tôi cũng không quan tâm liệu có làm tổn thương đến Triệu Đình hay không. Tôi hét lên một tiếng rồi đánh mạnh vào lưng Triệu Đình. Triệu Đình vô thức cũng hét lên một tiếng. Thân thể cô ta bị tôi hất văng ngã xuống mặt đất. Bùn đất làm ướt đẫm quần áo của cô ta. Cả hai chúng tôi lăn giảm một chỗ. Cả hai người đều đập bệ rinh đầy bùn đất. Bàn tay khổng lồ đã chụp vào khoảng trống, đúng là quá may mắn rồi. Một tiếng gầm thét phẫn nộ vọng ra từ sâu bên trong kim tự ốc. Tiếng gầm khiến cho màng nhĩ của tôi phải chấn động. Màng tai tôi có cảm giác rất đau nhức. Tôi lăn người đứng dậy, thuần thế di chuyển chiếc ba lô da ra, ra phía trước. Chiếc ba lô đè chặt khiến cho con thanh sơn phải kêu lên. Tôi cong Triệu Đình, bất chấp nguy hiểm mà lao xuống dưới bậc đá. Nhưng trong đầu tôi có chút hoang loạn. Thân hình của Triệu Đình để sát lưng tôi, khoảng cách với cô gái cũng quá sát phải không? Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Triệu Đình. Tôi ngửi được mùi hương trên người của Triệu Đình, thậm chí có thể cảm nhận được trạng thái cơ thể của cô ta. Không còn thời gian để phân tán tư duy. Khóe mắt của tôi còn trông thấy rất rõ ràng. Sau khi bàn tay đen xì khổng lồ trục hụt, bàn tay đó đang đuổi theo phía sau lưng tôi. Cảnh tượng này khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn là trên những bậc đá trơn trượt bị nước mưa xối xà, một đôi quỷ chảo bất ngờ thò lên. Trên đôi quỷ chảo đó có những móng tay màu sắc khác nhau trông có phần rất quen thuộc. Tôi đã nhớ ra rồi. Những móng vuốt này đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng. Đó là móng vuốt của những con quỷ hồn đã từng xuất hiện trong hồ nước phía cuối thôn. Phía sau lưng tôi, vang lên một giọng nữ vừa quen thuộc vừa âm độc. "Phương Quý, nếu ngươi đã tới đây rồi, vậy thì hãy ở lại đi." Đó chính là con nước quỷ trong dung mạo của Khương Diễu đã từng tấn công tôi. Đó chẳng phải là con nữ quỷ trong cơn ác mộng hay sao? Tại sao lại biến hiện rồi? Tôi giật mình chấn kinh, nhưng làm sao tôi dám dừng lại? Thậm chí tôi còn không dám quay đầu lại nhìn. Thanh kiếm gỗ đào của tôi chém loạn xạ vào những quỷ trảo dọc hai bên đường. Thanh kiếm đi qua nơi nào thì những móng vuốt quỷ trảo đều bị đứt lìa, vang tứ tung. Đồng thời, tôi thúc động năm đạo ti phù Những móng vuốt quỷ trên các bậc thang, sau khi bị đánh trúng, lập tức hóa thành khói đen. Cơn mưa lớn không ngăn cản được những làn khói bốc lên trời. Tôi vẫn chạy như điên, phía sau lưng tôi vang lên tiếng cười khanh khách của con nữ quỷ. Nó đang điên cuồng đuổi theo tôi. Chẳng lẽ bàn tay khủng lồ máu đen đó là do con nữ quỷ biến hóa thành sao? Tôi không thể phán đoán chính xác được. mà cũng không có thời gian để suy nghĩ thật chi tiết trong lúc này. Có lẽ trời xanh đã thương xót, ngầm che chở. Cho nên tôi không hề bị ngã. Tôi lao rất nhanh xuống bậc thang phía dưới. Trực mắt tôi đột nhiên hoa lên. Chức cô say đá đã biến mất, lại hiện ra trước mặt tôi. Tôi làm sao dám do dự? Tôi vừa trèo lên vừa lăn qua chiếc cô say đá. Không được. không được. Phía sau lưng tôi Con nước quỷ phất nộ gầm lên một tiếng Tôi ngam mạnh xuống dưới đất Hai phút bốn mươi giây Phương ca đã làm được rồi Người cũng đã cứu được rồi Đúng là quá lời hại đi Tú Lan vui mừng gieo lên một tiếng Giây phút tiếp theo Tôi được Tú Lan đỡ ngồi dậy Đợi đến khi tôi định thần lại nhìn Bọn Khương Diễu, Quảng Pháp, Tử Thường Và cả Nam Cung ức Đều đang vây xung quanh tôi Về mặt của bọn họ sao ra không thể tin được. Tôi vội vàng tìm, quay đầu lại nhìn thấy Triệu Đình đang mở mắt trong vòng tay của Quảng Nhung. Sau đó Triệu Đình chớp chớp mắt, rồi lập tức bật khóc. Quảng Nhung cũng đã khóc. Cô ta vội vàng ôm lấy đứa bản thân của mình, vừa trấn an Triệu Đình không cần phải sợ hãi gì. Đồng thời, đôi đồ nhãn thần của cô ta nhìn tôi như muốn nói: "Cảm ơn Phương đại ca." Tôi đọc được lời nói từ nhãn thần của Quảng Nhung. Tôi cũng gây gật đầu. Sự xuất hiện của Thành Quyên Nhi và Thành Mạc phía sau lưng tôi khiến cho tất cả mọi người đều trấn kinh. Khung cảnh đột nhiên rơi vào trong yên lặng. Hai người hãy hộ pháp cho ta. Tôi yếu ức ra lệnh. Hai chị em Thành Quyên Nhi gật đầu đáp lại. Tu Lan đỡ tôi ngồi lên một tảng đá ở ven đường. Tôi ngồi khoanh chân rồi nhắm mắt lại, vận công điều tức, vận hành tâm pháp để mà hồi phục sức lực. Mất hơn chục phút để điều công vận khí, tôi đã hồi phục được một nửa tinh lực. Nhưng tôi không mở mắt ra ngay, mà bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Rất có thể bàn tay khổng lồ màu đen ở kim tử ốc chính là con nữ quỷ đã hóa thành hương diễu trong cơn ác mộng. Nói cái khác, dường như con nữ quỷ này đại diện cho ý chí của kim tự ốc, nó đang trừng phạt từ người một trong số những kẻ đã phạm phải những điều cấm kỵ trong kim tự ốc, vừa rồi là đến lượt triệu đành. Giả sử suy luận này đúng, vậy thì điểm mâu thuẫn đã xuất hiện rồi. Rõ ràng là nữ quỷ đó đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng, tại sao nó lại thực sự xuất hiện trước mắt tôi? Còn đạo thành sự u hiệp lớn đến như vậy chứ? Chẳng lẽ Tất cả những điều trước mắt đều không phải chân thực, mà là đối với con đang ở trong mộng cảnh. Trong tầng mộng cảnh sâu nhất sau, nếu nói như vậy, việc con nữ quỷ xuất hiện trước mắt tôi là hợp lý, bởi vì vốn dĩ là tôi đang nằm mộng mà. Nhưng nếu đây là cơn ác mộng trong tầng thức sâu nhất, liệu nó có quá thực tế không? Trong mộng cảnh thực sự đạt được kết quả như vậy hay không? Tôi rất là hoài nghi về điều này. Không thể phân biệt được. Trong phần phụ lục của cuốn Mao Sơn Quỷ Môn có ghi chép. Trong phân chi Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông có đạo pháp để phân biệt mộng cảnh, nhưng đòi hỏi phải có đạo hạnh rất cao mới có thể thúc động được. Hiện giờ, pháp lực của tôi chỉ có một chút, căn bản là không thể làm được. Trở Phi, sau khi suy nghĩ một hồi, tôi ý thức được nhiệm vụ đầu tiên là phải phân việc được mộng cảnh. Nếu bây giờ tôi vẫn còn trong tầng sâu của mộng cảnh, nó đại diện cho tôi đã bị chúng chiêu rồi. Chúng chiêu một cách vô cùng lợi hại. Tôi mở choàng mắt ra. Trước tiên, tôi ngẩng đầu lên, mở nước mưa để rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Sau đó tôi mới đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Tôi vẫy tay gọi bọn Khương Diễu vào quảng pháp, sau đó nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Sâu từng ngắc mộng sao? Làm sao có thể như vậy được? Bọn họ tỏ ra kinh hoàng thất sắc. Những người ở xa thì nghe lóng vẫm, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Thực tại là bọn nó không thể hiểu được lời nói của tôi. Cho dù suy đoán này có đúng hay không, tôi vẫn phải xác nhận một chút. Vì vậy, tạm thời dừng hành động, để cho tôi thi thuật phân biệt xem có phải là mộng cảnh hay không. Giọng điệu của tôi vô cùng nghiêm túc. Được rồi. Có cần chúng ta giúp gì không? Khương Diệu truy hỏi thêm một câu. Điều này sẽ không cần thiết, ta phải nhờ người bạn tốt của ta giúp đỡ. Thuận tiện, giúp bọn họ chữa trị thương thế. Tôi xoa xoa tay, bảo mọi người mau tránh ra xa. Cũng đúng vào lúc này, có mấy tiếng sấm sét vang lên. Mưa lớn như là chút nước. Kèm theo đó là màn đêm đã chính thức buông xuống. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. nhưng tôi không hề sợ hãi, ngược lại còn vui mừng. Cơn mưa nặng hạt rất thích hợp cho tôi thi triển đạo thuật pháp này. Tôi thầm hô lên mấy tiếng, mấy đạo quang ảnh lập tức lóe lên, gia đình bốn người nhà thành tượng đồng loạt xuất hiện. Ngoài trừ thành mạc, ba con quỷ hồn còn lại đều có vết thương chân người. Xương mộ trắng xóa nổi lên cùng với sự xuất hiện của bọn họ. Một lần nữa, xương trắng lại được thu hồi vào trong thân thể. Cứ vẻ như bọn nọ không khống chế được âm khí của bản thân. Tôi sẽ kể lại những gì tôi lo lắng về sâu tầng ác mộng. Phương ca, điều này chúng ta cũng không thể xác định được. Nếu tính xác thực của mộng cảnh là quá cao, vậy thì chúng ta cũng sẽ bị lừa. Làm sao chúng ta có thể giúp ngươi phân biệt được là thực hay mộng cảnh đây? Thành Quyên Nhi xoa tay rầu rĩ nói. Đại ca ca, Hay là ta sẽ đánh ca ca, nếu ca ca cảm thấy rất đau, vậy thì đó không phải là trong mộng cảnh rồi. Tên khốn Thành Mặc chết tiệt này. Tôi tức giận mắng tên tiểu quỷ này. Thành Mặc cười hề, lấp sau lưng của Tống Nhiễm. Người sấm đã có kế hoạch rồi. Thành tướng không ngủ danh là Lão Quỷ, hắn ta lập tức phát hiện được huyền cơ. Tôi mỉm cười nói ra ý tưởng của mình. Tụ âm trận và âm linh nhập thể, có thể tăng đậu hạnh cấp lên mấy trục lần. Sau đó lại được đúng như ngươi nói, về thể bắt đầu thôi. Nghe xong kế hoạch của tôi, Thành Dượng cũng bật cười. Tôi cũng không muốn phí lời nữa. Tôi cầm thanh kiếm câu đào, đầu mũi kiếm xuyên một đạo phù triển. Một lần nữa lại đạp thất tinh bộ để thi pháp. Tuy tôi còn rất xa lạ với việc bố trí trận pháp, nhưng đây chỉ là Trận pháp cấp thấp, tôi vẫn tự tin có thể bố trí thành công được trận này. Trong miệng tôi niệm chú ngự phối hợp, trên trán tôi không ngừng đổ mồ hôi. Tôi muốn bố trí một tụ âm trận cấp độ nhập môn. Sau khi đã đạt được bước cuối cùng, trên đầu mỗi kiếm tự động bốc cháy. Dù mưa to không bị dập tắt, một tiếng ngung vang lên. Mồ đạo hắc quang khuếch tán ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Một tủ âm trận có đường kính chừng 2 mét Đã được hình thành Cũng coi như là may mắn Xem ra tôi có chút thiên phú Trong việc bố trí trận pháp Cho nên chỉ cần một lần Là đã thành công rồi Cả gia đình 4 người nhà thành tượng Vui vẻ hú lên Bọn họ cùng nhau lao vào trong tủ âm trận Tận hưởng âm khí thuần khiết Tất cả đều tỏ ra vô cùng phấn khích Những vị trí bị thương của bọn họ Lập tức được lấp đầy Cả bốn người đang hồi phục rất nhanh. Lợi dụng tụ âm trận, thu hút âm khí và sát khí xung quanh. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, gia đình bốn người nhà Thành Tượng đã hồi phục như trước, hơn nữa còn có phần tiến tiến hơn. Trong mắt tôi, âm khí chân thân thể Thành Tượng hồi tụ nhiều nhất, âm khí nặng nhất, không nghi ngờ gì nữa. Thành Tượng đã trở nên lợi hại hơn trước đây rất nhiều. Tụ âm trận phiên bản đơn giản đã bị tan vỡ. Thân hình tôi có chút lão đảo. Đạo hạnh của bản thân quá nông cạn, thủ pháp quá thô lậu. Trận pháp do tôi bố trí không để chống đỡ nổi mấy phút. Nếu tôi có đạo hạnh cao, pháp lực cường hãn, tụ âm trận có thể kéo dài hàng ngày, hàng tháng, thậm chí là hàng năm, nhưng tôi chỉ có thể duy trì được chừng đó thời gian cũng đã là cực hạn rồi. rất thoải mái. Thành tượng phấn khích kêu lên một tiếng, sau đó há miệng phun ra một luồng hắc khí. Kỹ thuật đây chính là thuật dưỡng quỷ, nhằm nâng cao thực lực của quỷ quái, cũng là nâng cao thực lực của các pháp sư dưỡng quỷ. Bắt đầu thôi. Tôi mệt mỏi ra hiệu. Thành tượng gật đầu. Hắn ta hóa thành một đạo hắc quang rồi lao về phía tôi. Huyết tinh linh cái thoáng có chút đau. Thành tượng đã phó nhập vào thân thể của tôi thành công rồi. Tôi tình nguyện giao quyền khống chế thân thể cho thành tượng. Trong lòng tôi chấn động, tôi cảm thấy mình đã mất đi quyền kiểm soát của bản thân. Thành tượng khống chế cơ thể của tôi, chỉ trong nháy mắt, pháp lực của âm khí đã tăng lên gấp hàng chục lần. Chính thành pháp lực của âm khí đã được quán chủ vào trong đạo huyền âm phù mà tôi đã chuẩn bị trước đó. Sau khi đã hoàn thành xong bức này, thành tựu trả lại quyền kiểm soát thân thể cho tôi. Tôi lấy lại quyền kiểm soát thân thể, phát hiện thấy cảm giác mệt mỏi không còn nữa. Cả ba con quỷ hồn còn lại đều tự giác tiến lên, đem chính thành âm khí của bản thân quán trụ vào trung đạo huyền âm phủ. Ngay lúc này, năng lượng âm khí trung đạo huyền âm phủ đã đạt tới một giới hạn nào đó, thực sự là vô cùng khủng bố. Tôi gật đầu hài lòng, lấy lại đạo phù triện, sau khi đã thu hồi 4 con quỷ hồn vào trong đạo phù triện rồi cất vào trong ba lô. Cầm đạo huyền âm phù đã được tăng cường trên tay, tôi bắt đầu thi pháp. Các ngón tay làm những chỉ quyết vô cùng phức tạp. Tôi thấp giọng niệm chung ngữ phối hợp, đồng thời rút âm khí trong đạo huyền âm phù ra để làm pháp lực duy trì. Trước khi pháp lực hoàn toàn tiêu tán hết, đạo thuật phân biệt mộng cảnh đã được thi triển thành công. Theo động tác chỉ tay về phía trước của tôi, một bông hoa mai màu đen hiện ra trong cơn mưa. Đôi đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại. Sau khi thi triển thuật pháp này, hoa mai đen thể hiện cho bản thân tôi đang ở trong hiện thực. Nếu là hoa sen đỏ, nó thể hiện rằng tôi đang ở trong mộng cảnh, mà là một loại mộng cảnh có tầng thứ sâu nhất. Nhưng đó lại là một bông hoa mai màu đen. có nghĩa là không phải tôi đang ở trong mộng cảnh. Kết quả này khiến cho tôi chết lặng. Lúc trước tôi còn hoài nghi, mình vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của mộng cảnh. Nhưng kết quả hiện tại cho thấy, bản thân tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Nhưng mà nói không thông được, tại sao con nữ quỷ trong mộng cảnh lại biến hiện trong hoàn cảnh thực được chứ? Đây là loại tình huống gì vậy? Phải chăng tôi nên suy nghĩ ngược lại? Con nữ quỷ này đã xâm nhập vào trong mộng cảnh của tôi để tác oai tà quái. Đúng vậy, nói như vậy thì mới thông được. Tôi chợt hiểu ra, trẻ trách lúc trước tôi tự chu đầu vào lối cột. Có một điều mà tôi không thể hiểu được. Trong người tôi có rất nhiều phù triện hộ thể, còn có bốn con quỷ hồn luôn ở bên cạnh tôi. Làm sao mà con nữ quỷ đó lại có thể xâm nhập được vào trong mộng cảnh của tôi? Năng lực của con nước quỷ đó chỉ có như vậy. Loài sự việc như vậy không phải là thứ mà nó có thể làm được. Cách giải tích hợp lý duy nhất là Con nước quỷ đó đã hóa thân thành khương diễu để mà tác oai tác quái trong mộng cảnh của tôi. Sau lưng nó nhất định, còn tàng ngần một cao thủ có tâm cơ, không thể lượng hết được. Nghĩ tới đây, bất giác tôi dùng mình một cái. Phương Ngọc Trường, kết quả thế nào rồi? Khương Diệu, Từ Thưởng và anh em Quảng Pháp bước tới chỗ tôi. Bọn họ đều hiếu kỳ nhìn bông hoa mai màu đen trước mặt tôi. Tôi lấy lại tinh thần, tay vội bấm chỉ quyết. Bông hoa mai màu đen lập tức tan biến. Tôi nhìn bọn họ rồi trầm giọng nói: "Ta đã xác định được rồi, đây không phải là mộng cảnh." Mấy người bọn họ đều tỏ ra một hơi dài nhẹ nhõm. "Vậy là được rồi." Nếu nó thực sự là mộng cảnh, vậy thì chúng ta đã bị dọa chết rồi đấy. Từ thường tỏ ra yên tâm hơn rất nhiều. Tôi bấm chỉ quyết, chỉ huy chiếc đèn lồng màu đỏ tiếp tục di chuyển, sau đó ra hiệu cho mọi người đi theo tôi. Nếu đã không phải là mộng cảnh, vậy thì chúng tôi có thể tìm ra lối thoát. Còn kẻ nào đang đứng phía sau làm trò quỷ, trực mất phải bảo vệ mạng sống cho mọi người đã. từ từ rồi sẽ điều tra ra sau. Tôi tin rằng cáo nhất định sẽ phải lòi đuôi. Trên thế gian không có âm mưu, thủ đoạn nào không bị khám phá ra. Phương ca, từ khi nào mà ngươi lại thành ra lợi hại đến vậy? Tại sao trước đây ta không hề hay biết? Tu Lan đi theo phía sau lưng tôi, cô ta nhỏ giọng hỏi. Tôi thấp giọng đáp lại. Đợi đến khi thoát khỏi nguy hiểm, ta sẽ nói chi tiết với cô. Cô cứ lo cho mấy đứa trẻ thật tốt đi, nắm chặt lấy góc ám của ta, đừng có buông ra. Ta biết rồi, Tú Lan tỏ ra rất hiểu chuyện. Con thanh sơn cung sủa theo mấy tiếng, bất giác tôi mỉm cười, nhưng liền ngay sau đó, đôi mắt tôi gần như là sắp lổi ra. Bởi vì chiếc đèn lồng đã thay đổi quy đạo, nó đã dẽ về phía bên phải, ở hướng đó chính là Lý Sơn. Hiện tại đang là đêm tối, mưa trường là mưa lớn, da đầu của tôi sắp nổ tung lên rồi. Dù tôi sớm đã căn dặn mọi người, bất kể đèn lồng dẫn đường chỉ hướng nào, tất cả mọi người đều phải đi theo. Nhưng đến khi bản thân rơi vào thực địa mới hiểu được. Nói ra thì rất dễ, nhưng khi bắt tay vào thì lại vô cùng khó khăn. Trong Lý Sơn có gì vậy chứ? Những người khác không biết, nhưng tôi có thể không biết được không? Tôi không chỉ được tận mắt nhìn thấy mà còn đánh bị thương nữ linh vệ ở Ly Sơn, cái nơi quỷ quái đó, đến tránh còn không kịp. Làm gì có đạo lý lại chủ động tiếp cận với nó đây? Nhưng đèn lồng đỏ đã chỉ đường rõ ràng rồi. Không tiến vào Ly Sơn, căn bản chúng tôi không thể nào thoát ra khỏi mê huyễn trận được. Tôi đành phải liều mạng một phen. Sau khi cân nhắc một hồi, Tôi biết rằng đã không có lựa chọn nào khác nữa, tôi chỉ có thể cắn răng mà đi theo sự chỉ dẫn của đèn lồng đỏ. Chúng tôi cẩn thận đi xuyên qua những bụi cây rậm rạp, dần dần tiếp cận khu vực Lý Sơn. Lý Sơn tạo cho tôi một loại cảm giác, đi vào thì dễ, nhưng đi trở ra thì vô cùng khó khăn, đặc biệt là Lý Sơn trong đêm tối. Còn nữa, trên người tôi lại mang theo bốn con quỷ hồn. Điều này đã phạm vào điều cấm kỵ của Lý Sơn. Nhưng lúc này, tôi đã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể mượn đường của Lý Sơn để mà thoát thân. Hy vọng lần này đủ may mắn, nếu không thì tôi thực sự lo lắng sẽ không thể nào thoát ra được. Chiếc đèn lồng đỏ vẫn bay lập lờ trong cơn mưa nặng hạt. Nó vẫn bảo trì tốc độ đồng đều, không nhanh, không chậm, đủ để cho chúng tôi theo kịp. Mọi người đều ghi nhớ Những lời căn dặn của tôi lúc trước Còn có cả tấm gương triệu đình Đột ngột bị mất tích Cho nên lần này không có ai bị thất lạc khỏi đội hình Bọn họ vẫn bám sát theo tôi Chúng tôi đi xuyên qua những buổi cây thấp Men theo sườn đồi được một đoạn Dẫm chân lên không biết bao nhiêu thảm thực vật Một lần nữa Tôi lại đặt chân vào địa giới Của Lý Sơn rồi Chuẩn bị phải đối mặt với sự truy đuổi Của đám linh vệ Nhưng những cảnh tượng quỳ dị vẫn liên tục xuất hiện. Chúng tôi đi theo chiếc đèn lồng đỏ được khoảng chừng nửa tiếng nhưng vẫn không có đám linh vệ nào nhảy ra chặn đường. Phương ca, chuyện gì xảy ra vậy? Thành Quyên Nhi truyền âm thanh nói với tôi, chỉ có tôi mới có thể nghe được lời của cô ta nói. Đây chính là một loại năng lực truyền âm vốn có của quỷ quái. Tôi nhận thấy đây cũng là một biểu hiện tiến bộ của Thành Quyên Nhi. Khi Thành Quân Nhi phó nhập vào thân thể tôi, để mà tiến vào Lĩnh Sơn, cô ta phải ở trong thân thể của tôi, cô ta mới có thể đối thoại như vậy được. Nhưng hiện giờ, Thành Quân Nhi có thể cách không nói chuyện. Đó không phải là sự tiến bộ thì là gì chứ? Tôi cũng không hiểu rõ lắm. Theo lý mà nói, cả gia đình bốn người bọn họ cùng tiến vào Lĩnh Sơn, chắc chắn chúng tôi sẽ bị phát hiện. Tiếp theo sẽ là Đội ngũ linh vệ đuổi theo truy sát chúng tôi. Đây là còn chưa nói, trước đây chúng tôi đã có thủ án với đám linh vệ này. Tại sao hiện giờ lại không hề có động tĩnh gì cả? Đúng là rất kỳ lạ. Thành Quân Nhi im lặng một hồi, đột nhiên cô ta lại nói: "Có thể chúng ta không ở trong Lý Sơn, con đường mà chiếc đèn lồng đỏ chỉ dẫn có thể là con đường lớn, nhưng vì mê huyễn trận pháp, Ngục cảm lục thức của chúng ta đã nhận diện nơi này là trong địa giới của Lý Sơn, nhưng trên thực tế rất có thể là ngược lại. Nghe được những lời này quả là huyên hư, nhưng thực sự là rất có đạo lý. Nếu đúng là như vậy, cũng chính là nói trận pháp cùng bố rồi. Gia đình các ngươi đều có quỷ nhãn linh dị, trong khi ta thì vẫn luôn khai mở âm dương nhãn, còn không ngừng gia trì âm khí. Vậy mà ta còn không thể nhận biết được Trước mặt mình có phải là Lý Sơn hay không? Chà chà Lợi hại Đúng là rất lợi hại Tôi tán thành suy đoán của Thành Quân Nhi Ngay cả khi không có cách gì để chứng minh Đang đi Thì tôi đột ngột dừng lại Phía trước không còn đường đi nữa Thay vào đó là vách núi Phía trước sương mù dài đặc Ngay cả cơn mưa lớn Cũng không thể làm tan màn sương mù dài đặc đó Đáng sợ là Trong màn sương mù xuất hiện rất nhiều quỷ ảnh. Tôi ngưng tụ pháp lực vào âm dương nhãn để nhìn. Khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy rất rõ, bất giác tôi rùng mình một cái, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trong màn sương mù phía trước vách núi có hơn chục quỷ ảnh, cự ly gần tôi nhất khoảng tầm ngoài chục mét. Không thể nói đơn thuần là quỷ hồn được, có thể là yêu ma quỷ quái. Một con quỷ quái có cái đầu khổng lồ như chiếc cô sai Nó đợn gần liền với một thân hình dài như một con rứt khổng lồ. Nó đang bay lơ lửng trong màn sương mù dày đặc. Một đôi mắt khổng lồ đen kịt lơ lê lên hào quang, có thể khiến cho người sống phải sợ đến mức vỡ mật mà chết. Phía sau nó là một nữ nhân, đó chính là một con Bạch Y Nước Quỷ, có thân hình cao hơn 2,5m. Cái đầu của nó có kích thước như một người bình thường, nhưng thân hình lại quá lớn, hoàn toàn không cân xứng một chút nào. Đáng sợ nhất là đôi quỷ trảo, với những chiếc móng vuốt khổng lồ, lớn gấp trăm lần so với lòng bàn tay của một nữ nhân bình thường. Trên những móng vuốt đó lấp láy u quang, nếu bị những móng vuốt này cắm vào đầu, kết cục sẽ là bị bốc chết ngay tại chỗ. Sau lưng của nữ quỷ Bạch Y còn có hai con quái vật khổng lồ, thậm chí trên cái đầu đáng sợ đó còn mang theo một cặp sừng. Con quái vật này có thân hình giống như con người, Những con quái vật có thân hình cao trên 3 mét chiếm số đông, hầu như không có con nào là thấp cả. Chỉ riêng âm dương nhãn đã có thể trông thấy hơn chục con rồi. Trong màn sương mù sâu thẳm, ai mà biết được có bao nhiêu con tà vật đang bay lơ lửng ở đây. Hai tay của tôi đang nắm chặt chu kiếm đều chấn động. Cảnh tượng kinh hoàng này đã nằm ngoài dự đoán của tôi. Theo như bí tịch của quỷ môn đã ký chép Bất kỳ thứ gì có thể bay lên không chung Đó đều là sự tồn tại của những siêu cao thủ Không thể nào đánh bại được Hiện tại trước mắt tôi Tất cả những con quái vật này Đều có thể bay lơ lửng trên không chung Chỉ cần một con trong số chúng Đã có thể dùng tay bóp chết tôi Đừng nói là hơn chục con Phương ca Chúng không phải là chân thực Không cảm nhận được sự uy áp Câu nói của Thành Quân Nhi đã khiến cho tôi ổn định lại tâm lý. Tôi thử cảm nhận thật kỹ, không sai, những con quái vật này tuy có hình dáng xiên nhưng không hề có lực uy áp tương ứng. Đám người phía sau tôi liên tục kêu lên vì sợ hãi. Trong số những người đã khai mở âm nhãn, có hơn một nửa đã sợ hãi ngồi sụp xuống dưới vũng bùn. Khuôn mặt của bọn họ đầy tuyệt vọng. Dù dù bọn họ không nhìn rõ như tôi, nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn thấy được lờ mờ. Có bị dọa cho sợ đến như vậy, cũng có thể tha thứ được. Bởi vì chính bản thân tôi cũng đã bị thất thố rồi. Chư vị đừng có hoang sợ, đó chỉ là huyển ảnh thôi, là giả. Bản thân bọn chúng không có ở đây, mọi người cũng có thể coi như là đang nhìn thấy ảo ảnh của quái vật. Tôi vội vã hô lên, ổn định lại cảm xúc sắp sụp đổ của mọi người. Phương Học trưởng, người có chắc chắn không? Từ thường đang ngồi bệt trên vũng nước bồn, ngay được tôi nói như vậy, hắn ta ngồi bật dậy, truy hỏi một câu. Tôi không có thời gian để quan tâm đến hắn, bởi vì sau khi chiếc đèn lồng đỏ dừng lại một hồi, nó lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Màu đi theo ta! Tôi hét lên một tiếng, sau đó tôi xảy bước tiến về phía trước. Nhưng trước mắt tôi là vực sâu vạn trượng. Dam nữ sinh hét lên về kinh sợ. Sau đó, tất cả mọi người đều giống như những con vẹt bị túm chặt lấy cổ, không còn ai lên tiếng nữa. Tôi bước lên phía trước, dẫu rằng là cảm giác giống như là bước vào khoảng trống phía trước vách núi, nhưng tôi cảm nhận rất rõ ràng tôi đang đặt chân xuống đất bằng. Tôi lại bước thêm mấy bước nữa để mà xác định điều này. Dù bằng mắt thường hay bằng những phương thức khác, Tất cả đều có thể đánh giá phía trước vách núi là khoảng trống, nhưng chỉ cần tự mình di chuyển, như vậy sẽ biết được cái gì là sự thật. Mê huyễn trận pháp đúng là vô cùng lợi hại và vô cùng khủng bố. Tôi thầm than một tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau lưng mình, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Mọi người đều đã đi theo tôi, bước về phía khoảng trống đầy sương mù dày đặc. Rất nhanh, đám quái vật khổng lồ đã gần trong gang tấc. Bọn chúng căn bản không hề có phản ứng gì với chúng tôi. Chúng vân tùy ý bay lượn ở đó, thậm chí còn xuyên qua thân thể của chúng tôi. Quả nhiên, đó chỉ là những cái bóng mà thôi. Mọi người vui mừng reo lên, sau đó lại bảo trì im lặng. Tôi tăng nhanh tốc độ, đi xuyên qua những thân khu đám quay vật vô cùng đáng sợ đó. Cho mãi đến khi chúng tôi đến tận vách đá phía đối diện, Đúng là có kinh, nhưng không hiểm. Mọi người lần lượt đi theo tôi. Tôi thầm nhậm đếm, thấy không thiếu một người nào. Bây giờ tôi mới cảm thấy yên tâm. Nhưng đến khi tôi vừa quay đầu nhìn lại, bất giác tôi giật mình kinh sợ. Ở vị trí cách tôi chừng 8 mét, mặt đất như là đang có một thứ gì đó đổi lên vậy. Không đợi tôi lên tiếng cảnh báo, chỉ nghe bịch một tiếng. Một con cương thi với thân thể lấm lem, trên mặt dính đầy máu và bụi đất nhảy tới. Nó gầm lên một tiếng với chúng tôi. Đôi chân của nó giống như được gắn lò xo. Vù một tiếng, nó đã nhảy tới phía chúng tôi rồi. Nhưng đây mới chỉ là màn khởi đầu. Mặt đất liên tục nứt vỡ ra. Những con cương thi với khuôn mặt vô cùng ghê rợn xuất hiện. Chúng nhảy về phía đám đông đang la hét với tốc độ rất nhanh. Những con cương thi này có lợi hại hơn đám cương thi lúc trước rất nhiều. Chỉ cần xét về góc độ, chúng biết tầm phục dưới mặt đất để bất ngờ trồi lên tấn công, cũng đã hiểu được. Mau dùng pháp diêm." Tôi chỉ kịp hét lên một câu như vậy. Sau khi bọn Tu Lan và cương giấu ở phía sau kêu thét lên vì sợ hãi, tôi vội lao tới dùng thanh kiếm gỗ đào, đâm mấy nhát về phía đám cương thi đang lao tới. Chỉ nghe phù một tiếng, kiếm của đào đâm xuyên vào trán mấy con cương thi. Móng vuốt của đối phương dừng lại ngay trước mặt tôi. Chỉ một chút nữa thôi thì nó đã kịp bổ vào mặt tôi rồi. Mấy tiếng hét thảm thiết vang lên, trên thân thể mấy con cương thi bùng lên âm hỏa. Trong nháy mắt đã cháy thành tro tàn. Cũng đúng vào lúc này, lại có hai con cương thi lao bổ tới trước mặt tôi. Tôi vung động thanh kiếm cô đào Chém một con trong số đó thành hai mảnh. Hai gói pháp diêm đất từ phía sau lưng tôi ném tới. Cú ném rất chính xác vào đầu và ngực của con cương thi còn lại. Gói pháp diêm trắng tinh đã vỡ ra, tiếp xúc với con cương thi, âm hỏa lập tức cháy bùng lên. Con cương thi ngã vật xuống đất rồi rống lên thảm thiết. Bên này, con cương thi bị chém thành hai mảnh cũng bắt đầu bốc cháy. Bầu dạng của đối phương vô cùng nhanh ác. lại thêm bốn đốt và máu chảy phù. Tôi không thể xác định được sinh tiền con cương thi đó là ai nữa. Có thể đó chính là những người dân bị mất tích trong thôn Hạnh Thần. Nhưng hiện tại, bất kể trước đây bọn họ là ai, chúng tôi cũng không thể nương tay được. Trước khi biến thành cương thi, bọn nó đã chết từ lâu rồi. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bất giác khóe mắt tôi như là sắp rách ra. chỉ trong khoảng thời gian giao tranh ngắn ngủi có vài giây, nhưng phía bên tôi đã có thể dùng từ từ thương thảm trọng để mà hình dung ra. Ba thanh niên trẻ của bản thôn phản ứng quá chậm chạp. Bờ nó đã bị cưng thi há miệng cắn chúng rồi. Cả ba đều đang siêu vẹo, e rằng không sống được nữa. Mấy nữ sinh các bọn trẻ cũng đã bị ngã lăn xuống đất. Mấy con cưng thi liền lao tới, vồ lên người mấy nữ sinh đó. Có lẽ không thể cứu được nữa rồi. Tôi kiềm chế cơn giận và bi thương. Sau khi để lại cho bọn cương giễu một câu tự bảo vệ bản thân, tôi vội vàng lao tới. Khi tôi vẫn còn đang lao tới, tôi đã kịp kêu gọi bốn con quỷ hồn nhà họ Thành. Không cần phải nói gì thêm nữa, bốn con quỷ hồn đã được điều chỉnh trạng thái khan tốt, lập tức lao ra. Chỉ thấy Thành Nguyên Nhi vung quỷ trảo lên, ba con cương thi đã bị bẻ gãy cổ. Bọn Quảng Nhung và Triệu Đình cõng trên lưng mấy đứa trẻ đang bị đám cương thi truy sát đã được cứu mạng sống. Nhưng ngờ một hướng khác, lại có thêm những con cương thi đang lao tới. Quảng Nhung và Triều Đình đã kịp thời ném ra mấy gói pháp diêm. Cả hai bắt mạng ném ra những chai nhỏ đựng đồng tử liệu và những gói pháp diêm. Bờ nọ di chuyển và hành động rất gọn gàng, giống như là hai mỹ nhân này đã được đào tạo rất bài bản vậy. Mấy con cương thi đó bốc lửa rồi ngã xuống. Tôi thu lại ánh mắt, không còn lo lắng cho bọn Quảng Nhung và Triệu Đỉnh nữa. Ở phía bên kia, Thành Tượng và Tống Nhiễm liên tục công kích, đập tan năm con cương thi. Xa hơn một chút, Thành Mặc vồ vào lưng một con cương thi, đôi quỷ trảo dùng lực hung mãnh đập vào đầu một con cương thi. Lực xung kích với thị giác của cảnh tượng này quá mạnh mẽ. Sau khi tiêu cách được Thành Mặc cứu mạng, hắn ta gào thét lên như mấy nữ sinh, sắc mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nam Công ước tỉ đang bảo vệ tử thường Tỏ ra tương đối chân tĩnh Mấy gói pháp riêng đã được quăng ra Hai con cương thi đang lao tới Lập tức bốc cháy Phía Quảng Pháp thì có chút thê tảm hơn Hắn bị ba con cương thi Vây xung quanh Dỡ vào võ công và thân pháp nhanh nhẹn Sau mấy lần né tránh Được đòn công kích Hắn ta đã rơi vào tình thế lâm nguy Không còn sức để mà đi cứu em gái của mình Những người bạn đồng ảnh khác Có vận may khá tốt Đặc biệt là những người có vị trí phía sau, thời gian phản ứng tương đối lâu, những gói pháp diêm liên tục được ném ra, tiêu diệt và ngăn chặn đám cương thi đang lao tới. Những người chết đều ở vị trí phía trước, tôi đã bảo vệ được Khương Diệu và Tu Lan, nhưng không thể bảo vệ được những người khác. Điều này đã khiến trong cơn giận của tôi bốc lên ngột ngột. Phát hiện thấy Quảng Phác đang nguy hiểm nhất, tôi không do dự lao đến trước mặt hắn. Thanh kiếm cô đào chân tranh tôi vũ động, đâm xuyên vào đầu ba con cương thi, xuyên thẳng ra phía sau gáy. Pháp lực chân thanh kiếm cô đào này đốt cháy thân thể bọn chúng. Âm hỏa màu xanh lục lập tức bốc lên ngùn ngụt. Ba con cương thi chỉ kịp rống lên một tiếng, thân thể bọn chúng đã biến thành tro tàn. Cơn mưa lớn quầng bạo chút xuống, cuốn trôi cả tro bụi đen ngòm và mau chảy lênh láng khắp mặt đất. Cuộc chạm trán bất ngờ đến rồi đi cũng rất nhanh chóng. Dưới sự phản công rồn rập của chúng tôi, toàn bộ hơn chục con cương thi đã bị tiêu diệt. Nhưng thiệt hại gây ra cho bên chúng tôi cũng vô cùng lớn. Tất cả đám nữ sinh đều quỳ xuống mà khóc hu hu. Bởi vì vừa rồi trong lúc chiến loạn, bên phía chúng tôi đã có 10 người mất mạng rồi. 4 nam, 3 nữ và 3 đứa trẻ. Trong đó, 1 nam và 3 nữ là sinh viên. Những người còn lại đều là dân thôn, Thi thể của bọn họ đã bị cắn xé đến mức không thể nào nhận ra được. Tất cả đều mở to đôi mắt. Bọn họ đã chết mà không nhắm mắt được. Đừng cứ đụng vào thi thể của bọn họ. Cẩn thận có thi độc. Tôi vội vàng kêu lên cảnh cáo. Đồng thời đưa tay ra ngăn cho mọi người không chạm vào những thi thể đó. Đám nữ sinh giật mình vội rụt tay lại. Đi thôi. Chúng ta không thể dừng lại được. Tôi nhấn chịu nỗi bi thương vài. rồi đưa ra một giờ lựa chọn sáng sút nhất. Những thi thể này đã bị nhiễm thi độc, không biết bao giờ bọn họ sẽ bị chuyển hóa thành cương thi. Tình hình đang vô cùng nguy hiểm, không thể lẩn náu lâu được nữa. Học trưởng, cứ để cho thi thể của bọn họ phơi thi nơi hoang dã như vậy sao? Đôi mắt của Quảng Nhung đỏ hoe, cô ta trừng mắt hỏi tôi. Nếu như bị nhiễm thi độc mọi người sẽ chết rất nhanh, sau đó sẽ biến thành cương thi. Cô có muốn thử không?" Tôi lạnh lùng đáp lại một câu. "Cái này?" Quang Nhung nghe thì bật khóc rất là thảm thiết. Triệu Đình cũng thương cảm khóc theo. "Các người im miệng đi, phải mau đi thôi." Tôi mất kiên nhẫn mà hét lên một tiếng trách mắng. Quang Nhung đành phải kiềm nước mắt, cô ta kéo tay của bản thân Triệu Đình vừa lau nước mắt vừa tập trung lại phía sau lưng tôi. Chiếc đèn lồng đỏ dẫn đường lại tiếp tục di chuyển. Chúng tôi bám sát ở phía sau, tất cả đều không dám ngoảnh lại, nhìn những thi thể phơi đầy trên mặt đất nữa. Mọi người đều theo sát phía sau lưng tôi. Tôi có thể nghe thấy động tĩnh của rất nhiều người đang khóc rụt rè. Trong lòng tôi cũng rất bi thương, nhưng lúc này giữ được mạng sống vẫn rất quan trọng. Người chết thì tạm thời không thể lo được. Sau một khoảng thời gian dài, một dòng suối chảy xiết chắn ngay phía trước chiếc đèn lồng đỏ bay qua phía trên dòng suối. Tôi không ngần ngại tiến về phía trước, cảm giác đặt chân xuống đất bằng lại xuất hiện. Căn bản không phải là đặt chân xuống suối. Sơn động, những tảng đá khổng lồ, những ngọn núi sụp đổ, bất kể đèn lồng đỏ chỉ dẫn đến đâu, chúng tôi cũng không ngần ngại bám theo. Hết lần này đến lần khác, Trước mắt chúng tôi liên tiếp xuất hiện Những huyến cảnh vô cùng đáng sợ Tôi cũng đã phán đoán Thông điệp của ngũ cảm lục thức Phản hồi lại cho thấy Chúng tôi đang ở trong khu vực Lý Sơn Nhưng thực ra chúng tôi vẫn luôn đi theo Trên con đường lớn Mày huyến trận pháp này Thực sự vô cùng đáng sợ Thủ đoạt đánh lừa cảm trí của mọi người rất cao siêu Nếu tôi không thi pháp Để cho đèn lồng đỏ dẫn đường Thì chỉ dựa vào riêng âm dương nhãn Tôi thực sự không thể tìm ra lối thoát Thời gian đã sắp không giờ rồi. Cơn mưa to đã tạnh. Mây đen trên bầu trời đã tan đi khá nhiều, để lộ ra những ngôi sao đang nhấp nháy. Tất cả mọi người đều đã đói và mệt. Tôi bấm chỉ quyết cho đèn lồng dẫn đường tạm thời dừng lại. Tôi ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, bổ sung một chút thức ăn và nước uống. Chúng tôi lấy thức ăn và nước sạch từ trong túi gia dụng, sau đó đánh thức từng đứa trẻ dậy. dỗ chúng ăn uống một chút. Trong tổ thời gian này, tôi đã bổ sung cho mọi người thêm một đạo huyền âm phù. Bản thân tôi cũng gia cường thêm một phần để bảo trì cho mọi người luôn khai mở âm nhãn. Trong ba lô mọi người đều mang theo rất nhiều đồ ăn. Tôi ăn no căng một bữa, uống thêm một chai nước, cảm giác sức khỏe của tôi đã hồi phục lên rất nhiều. Vừa ngước mặt lên nhìn, tôi phát hiện thấy Khương Diễu